Chị thế tà quân, tạm 129. Đuổi đại với địch nhân, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho dù đối phương là người hữu tịnh, nhưng chỉ cần rút kiếm đuổi chiến, chính là địch nhân. Quân mặt ta đối với địch nhân của bệnh chưa bao giờ nương tay, quân mặt ta thở dài một tiếng, mục đích của hắn đã đạt được, cũng không tiếp tục chăm chọc hắn nữa mà nói. Chữ vô tình, ta biết người muốn trả tù, đúng không? Vậy tới đây đi. Ta đứng tại nơi đây. Hắn dừng là một chút nói tiếp tử vô tình, người chỉ biết đệ để của mình đã chết, người muốn báo thù nhưng có bao giờ người nghĩ tới chưa? cả đời này ngươi từng giết qua bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người muốn tìm người trả thù? Tâm tính nữ nhân của người thật sự làm ta quá buồn cười. Những người chết dưới tay người, thân nhân của họ có người nào là không đau buồn? Uy khuất, các người có thể không biết xấu hổ mà nói ra hai chữ ủy khuất này sao? Còn người thì sao? Quân bạc tà, chẳng lẽ người cho rằng? bản thân bệnh cao sang lắm sao? chẳng lẽ tay của người chưa bao giờ thấm qua huyết tình? lương tâm của người đó sao? người có khác gì so với ta? chủ vô tình điên cuồng gào thét. tên đồ tể nhưng người có tư cách gì mà nói ta? ta, ta cũng chưa bao giờ nhận ta là người tốt hay là quân tử gì cả. ta và người đương nhiên giống nhau, thậm chí so với người ta còn tàn nhẫn, càng huyết tình hơn. tuy nhiên, ta cũng không bày cho bộ mặt uy khuất như người hiện giờ. ta giết người, người khác đương nhiên có thể giết ta. Đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cũng giống như chuyện này, phải giúp đệ đệ của người, người liền muốn tìm ta báo thù. Quân mặt ta lạnh lùng nhìn hẳn, chữ vô tình, người đã quyết tâm muốn chết, ta đây cũng không cần cho người thêm thời gian để khôi phục tâm tình, chỉ vì một người chết mà khóc lóc thảm thiết, sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Đến đây đi, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của người. Lời nói của quân mặt tạm như đau cắt vào lòng, làm tâm thần của chữ vô tình càng thêm đài loạn, ánh mắt đã có chút điên dài. Chữ thú tạ, tâm tình hiện tại của ngài đã không tốt, ngàn văn lần đừng để chúng kế kích tướng của quân Mạc tạ Mọi người hợp lực vây giết đuôi cậu nam nữ này đi, một người phía sau lập tức hét lớn mà nói. Chữ vô tình cười thảm mồ tiếng mà không đáp lời, trung cổ tay một cái, trương kiếm đã tra khỏi vỏ, một đoàn hàng quang như thu thủy lướt qua, nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Hành động hiện tại của hắn là câu trả lời tốt nhất, chữ vô tình vương thẳng lưng một cái, cả người trong phút chốc đã khôi phục lại sự cao ngạo như trước, giống như thanh trường kiếm sắc bến cho khỏi vỏ. Phong nhận bắn cho bốn phía, mang theo khí thế hủy diệt điên cuồng. Lúc này chữ vô tình đang thở hòa hện, đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Thật sự ra, không phải chữ vô tình có thể bình ổn sự phẫn nộ, mà chỉ vì hắn mạnh mẽ áp chế xuống, cũng chính vì áp chế quá mức, nên trên mặt hắn đã đỏ ửng lên quỷ dị. Chữ vô tình chậm rãi nâng trường kiếm lên đặt trước ngực, hai ngón tay trái bơn trấn một cách nhẹ nhàng trên thân kiếm, từ chui kiếm đến mũi kiếm từ từ nói lẩm bẩm giống như là tự nói với bản thân. Thanh kiếm này của ta tên là du lòng phân thủy kiếm, đúng là khi ta có được thanh kiếm này, chính là lúc kiếm đạo của ta đại thành, khoái ý ân cừu, đem cả nhà cừu gia tàn sát, cũng chính từ giây phút ấy, chữ vô tình ta dùng thanh kiếm này, lấy mấu tươi của kẻ thù viết xuống lời thề vu lòng phân thủy, làm vua giang hồ, kiếm con người còn, kiếm mất người vòng. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hoài niệm nói tiếp. Thanh kiếm này đã theo ta cả đời mưa gió, một đời anh hùng, một kiếm tung hoành, trăm năm làm anh hùng hào kiệt. Chiến thần huyện, diệt trí tồn, đồ tôn giả, uy giang hồ, kiếm, tức là ta, ta chính là kiếm. Một người bộ kiếm, linh hồn hòa quyện vào nhau, gắn bó không chia lìa Ngày đó, trận chiến tại quân gia, du Long phân thủy kiếm đã bị gãy trong tay mai tôn giả, lúc đó ta liền cảm giác được, đài nạn của bản thân đã tới, chỉ có thể giết chết mai tôn giả, bóng ma này trong động ta mới có thể tiêu thất. Âm thanh của chữ vô tình bắt đầu nói đến lúc này, đã giúp bản thân hắn yên tĩnh trở lại, lời nói của hắn từ từ nói ra, thân thể hắn cũng dần dần biển hóa, thậm chí bắn ra, kiếm ý sắc bén bức nhận. Quân mặt ta biết lúc này chữ vô tình nói năng thế này, không phải là bị thần kinh hay gì cả, cũng không phải thời điểm bấu chốt, hóa trồ nói lung tung, cũng không phải là hồi tưởng chuyện xưa. Kể tra vinh quang chói loà của hắn, khi xưa tung hoành giang hồ, đầy vì muốn dùng những lời này, tạo ra sự tin tưởng tất thắng của hắn, một lý do để hắn tự tin có thể chiến thắng. Hôm nay, như đời của ta chết thảm, bản thân ta cũng đang tại trên giới sinh tử. Chữ vô tinh chậm chạy ngẩn đầu, tóc bạc không gió mà vẫn tung bay phần phật, nếp nhăn hằng trên mặt. Nhưng đôi mắt lại lóe lên tinh quan khủng bố, tập trung nhìn vào quân mạng ta, nói từng chữ một May thầy, đoàn đường cuối cùng này, lại có một thiếu niên tài giỏi như người, cùng lên đường cùng với ta. Trên con đường xuống hoàng Tuyền của lão phụ chắc chắn sẽ không tịch mịch. Ta tin rằng, khi người chết, mai tôn giả cũng không muốn sống nữa. Nếu lấy mạng của lão phụ để đổi lấy mạng của hai người các người.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 Ba người đứng đầu tam đại thánh địa các người liên thủ cũng chưa chắc là làm được chuyện đó. Làm được hay không, lão phu nhất định không có ngày nhìn thấy. Chữ vô tình cười lạnh khóc, giờ kiếm trước ngực. Mặt bình tĩnh nhìn quân mặt ta, sau đó cuối người thi lệ nổi. Vừa rồi lão hủ, thần trí hỗn loạn. Nếu lúc đó quân công tử trà tay, e rằng ngay cả cơ hội báo thù, lão phu cũng không có. Ta nhận ra thiếu một phần ân tịnh của công tử, nhưng thù giết huynh đệ bất động đái tiền Quân bạc tà, sau khi lão phu thi lễ xong với người, lão phu cũng không còn thiếu người bất cứ thứ gì nữa, sinh tử do mạng, phú quý do trời. Quân bạc tà có chút giỡn khóc dở cười, cơ hồ nghĩ lão nhân này đang bị điên. Vừa trôi, hắn vì muốn giết Mai Tuyết Yên, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vô sĩ hà lưu, đều đã thể hiện rõ cho người hắn. Tuy nhiên, hiện tại hắn lại, đối với cựu nhân, vừa giết đề đề mình vừa cuối người cảm ơn thì đối phương khóc thừa cơ ám toán hẳn, quả thật là đầu đuôi lẫn lộn mà. Lúc cần thiết chú ý đến phong độ, hắn thể hiện vô cùng tồi tệ, đến thời điểm không cần phong độ nhất, hắn lại tỏ ra mình vô cùng phong độ tiêu sải. Chữ vô tình này có thể gọi là một đời quái thai. Ta chạy theo không kịp à? Quân mặt tà mời, Vẽ mặt chữ vô tình nghiêm nghị, trường kiếm mở ra, sau đó thu cổ tay, vui kiếm để ngay bên họng. Giờ phút đây, cái ngựa chữ vô tình trong nháy mắt đã lộ sát. Cả thân người đều biến thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm không gì không phá hủy được. Kiếm khí khắp nơi. Hàng quang tứ phía, thậm chí cả mái tóc bạc như cước kia đang bay tán loạn cũng giống như từng đạo kiếm khí vô cùng mạnh liệt. Quân mặt tài chỉ gặp thấy một cỗ kiếm khí lạnh lạnh đập thẳng vào mặt. Quả là kiếm khí sắc bén, không xa không gượng, không thể địch nổi. Còn lại 17 người của độn thế tiên cùng. Ai cũng chỉnh tệ, bước lên một bước, mặt đứt liền trung lên. Ai ai cũng mang sắc mặt bi phẫn, cũng đồng thanh nói Hãy chờ chúng ta, các quân đệ đa tạ. Đại thủ này chúng ta sẽ bảo, thề cùng tồn vong với chữ thủ tọa. Chữ vô tình bất động, ánh mắt kiên định như mặt hồ không rõ, nhưng khí thế của hắn đã tăng vọt. Sự yên tĩnh này chính là khoảng lặng trước một cơn phong ba bão táp, cuối cùng khí thế của chữ vô tình cũng đạt đến đỉnh điểm. Kiếm khí đỉnh phòng, đây đúng là thanh tụ đỉnh phòng, cao nhất của cả cuộc đời chữ vô tình đã có. Kiếm khí toàn thân của hắn đột nhiên bắn ra tứ phía, mà thanh kiếm đang kẹt bên hông hắn đột nhiên ba một tiếng, vỡ thành từng mảnh vụng. Sau đó, toàn bộ kiếm khí xung quanh lượng lợi xung quanh hắn với tốc độ chóng mặt, như thể trăm sông về biển động. Bao bọc xung quanh thân thể trữ vô tình, trong mắt mọi người lúc này, trữ vô tình đã sớm không còn là một người bình thường. Hắn đã biến thân mình thành một thanh kiếm, một thanh kiếm cực kỳ lợi hại không gì có thể chống lại. Lúc trước...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 Nhưng nhờ vào đột phá của chữ vô tình lại giúp quân mặt ta có thể hiểu rõ một đạo lý. Kiếm đạo chính là như thế này. Cực tình cực trí mới có thể đột phá. Đứng trong tử địa mới tạo thành đột phá. Cực thu cực hận, tạo cực kiếm. Chân chính là nhân kiếm hợp nhất. thì cha là như vậy, quân mặt ta nhưng không chấp bắt những kiếm nhận phong bạo của chữ vô tình. Tây phải liền dụ cha một đạo lưu quan xuất hiện trong tay hẳn. Kiếm thần. Viêm Hoàng Chi Quyết cảm nhận được kiếm khí cực hạn của chữ vô tình. Viêm Hoàng Chi Quyết nằm trong tay quân Mạc Tạ, đột nhiên phát ra âm thanh khen bộ tiễn, từ bay lên không mà dựng thẳng, toàn thân kiếm lưu chuyển quan hòa. Phát ra một đạo vô hình kiếm khí sắc bén, tự động đón đánh kiếm khí của chữ vô tình, thân kiếm có linh hồn. Viêm Hoàng Chi Quyết sau khi trải qua tinh luyện bằng máu huyết của quân Mạc Tà, lại được tắm trong linh khí khôn cụng của hậu quân Tháp. Giờ phút đây đã có linh tính, mà linh tính này là càng giống như chủ nhân, quân mặt ta. Một thời tà quân tính tình cuồng vọng, xưa nay tự cho mình là nhất, đứng trên cao mà nhìn xuống thiên hạ chúng sinh, thanh kiếp này. Cũng kế thừa điểm này của hắn, tuy lúc này chỉ mới có một chút linh tính, nhưng bị kiếm khí khác, ngay trước mắt nó, mà dịu võ dương oài, làm sao có thể bỏ qua, nên liền tự thân bay lên nghền chiến. Chủ nhân là tà trung quân vương, bản thân kiếm, cũng phải là kiếm trung pháp giả. Quân mặt tam nhìn thấy chuyện này cũng hoảng sợ. Môi văn chụp kiếm này vào tay, chữ vô tình dường như không thấy được dị tường này. Nhìn hắn mà là lành nổi. Quân mặt ta, hai người các người có đảm được chiến đấu một trận, chiến công bệnh cùng với chúng ta, và kết thúc ân oán sinh tử. Quân mặt ta vẫn đang khiếp sợ, đang định tự hỏi. Kiếm của mình đang xảy ra chuyện gì? Nghe xong câu nói này chợt bừng tỉnh. Cái gì? Trữ vô tình. Chuyện như vậy mà ngươi cũng dám nói, các người có 18 người lại muốn chiến một trận chiến công bệnh với hai người chúng ta. Khuôn mặt trưởng vô tình bất động lành lùng nói, ta muốn đối chiến ngay mặt với các người, nếu ngươi lại dùng loại mưu mẹo ám sát nham hiểm thì không phải là anh hùng hảo hẳn. Khuôn mặt ta nghe xong liền cười, các người lấy đồng đánh ít lại còn đi nói người khác mưu mẹo nham hiểm, đây gọi là hành vi của chính nhân quân tử sao, trong tiên hạ không ngờ còn có loại sự tình này trước khi giao thủ lại có thể quy định phương thức giao thủ với địch nhận sau đó cậy mình người đông thế mạnh và bao vây tấn công vậy mà còn mặt giày nói cuộc chiến công bình chữ vô tình người có thể vô sĩ nhưng không thể vô sĩ đến bậc này nha ta vốn cho người vài phần mặt mũi cho người chút thể diện mà xuống cửu tuyền cung đoàn tụ với nhị đệ của mình nhưng nếu người đã vô sĩ như vậy cũng đừng trách bản thứ gia trai tay quá tàn nhẫn chi tiết một điều Nếu chữ phong ý dưới hoang tuyền gặp lại tên đại ca vô sĩ nhiều người, còn nhận ngươi làm đại ca hay không còn chưa biết. Chữ vô tình hét lớn một tiếng liền phóng người lên không trung quyền cứ kiếm phong sắc bén như lưỡi đào, tấn công về phía quân mặt tạo. Mỗi một quyền của hắn đều mang kiếm khí, mỗi một cước của hắn đều mang lưỡi đào, thậm chí ngay cả mỗi một bộ phận trên cơ thể của hắn, mỗi một sợi tóc của hắn đều phát ra tiếng kiếm khí không thể phá giải. Nguyên bản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 Dù đấu mà tiêu hao sinh mệnh lực của hắn Chiến lực của trữ vô tình Giờ phút này đã không thua bất cứ ai Của thế giới này Đảm tiếc một điều Đối thủ của hắn chính là quân mặt Tà Là một khắc tinh trời sinh của bất cứ một địch thủ nào Quân mặt Tà cười ha hả Không sợ hãi chút nào Thăng ảnh trở nên mơ hồ bay ngược trà sầu Trữ vô tình Đã muốn giết hắn để đỏ cả mắt Thề giết chết không buồn Đương nhiên phi thân đuổi theo Hai người một đuổi một chạy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 Kéo dài thời gian cho Mai Thước Yên xử lý 17 tên còn lại. Tâm niệm của Mai Thước Yên thay đổi thật nhanh, xoay người lại. hắc khí trên trắng đại thịnh, hướng đến 6 vị trí tôn chi thượng, 11 vị trí tôn mà vọt lên. Mai Thước Yên quát to một tiếng bắt đầu phát động thế công, trừng kiếm cho khỏi võ. Một đạo ánh sáng trải dài trong không trung, trận chiến này phải tóc chiến tóc thắng, năng mới có thể mau chóng đi trợ giúp quân mạc tà. Vì thế Mai Thước Yên không chút do dự. Thậm chí chiêu thức tâm dò cũng không dùng. Sa tay lần đầu tiên liệu sử dụng tuyệt học của thiên phạt xâm lầm. Thiên phạt phật tinh. Chiêu thứ nhất. Phạt đoạn ngân hạ. Chiêu thứ hai. Phạt tẩn hồn tinh. Chiêu thứ ba. Phạt tẩn hồn tinh. Chiêu thứ tư. Bốn tinh hoa tuyệt chiêu đồng thời phát ra, Kiếm quan phát ra như mưa, lại như hai ngôi sao va chạm vào nhậu. Phát ra ngàn vạn đạo ánh sáng ngọc, tràn ngập cả thiên không, lạnh lùng tra chiều. Ngăn vạn hàng quang, như sao bay đầy trời cuồn cuộn cả ngân hạ. Điên cuồng tấn công tới. Kiếm thế như hung thận gián thế trung động thiên thương, chấn động đài địa, tuyệt chiêu cuối cùng của nữ hoàng thiên phạt như muốn tuyệt sát mười bảy vị cường giả đương thời. Một trận kinh hô vang lên, người nào cũng không ngờ, ngay từ chưa thứ nhất mà Mai Tuyết Yên đã muốn liều mạng, kiếm quang, hủy diệt phát ra ánh sáng ngọc chói mắt đến cực điểm. Nhanh chóng lướt qua đám cao thủ vậy cộng tiếng kêu thảm thiết câu ngượng vang lên Tất cả 17 người Không người nào mà không có vết thường Khi thế thảm liệt Mai Tuyết Yên hét lên một tiếng dài Lại ra chiêu mạnh nhất Yêu phạt phạt thiên Một chiêu này đâm tra cuộn mạnh Bầu kiếm pháp này uy luật quả xứng với tên Thiên còn có thể bị trừng phạt Vậy thì còn có cái gì không thể phạt Thân hình của Mai Tuyết Yên xoay tròn cực nhanh Dường như hóa thành một đào cột sáng Muốn lắp đẩy thiên địa Bàn thân của Mai Tiết Yên hoàn toàn chìm trong cục sáng, người kiếm hành không mặt đất một trường, sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, tiếng minh khí vỡ vụn, vô số tay chân cục tán loạn ở trong không trùng. Thân hình, quân mặt tà mơ hồ, lúc trái lúc phải, chỉ trong nháy mắt đạt các chỗ cũ cả trăm trường, cả người chữ vô tình phát ra kiếm khí ngụm ngụt, truy đuổi trong không trùng. Bức luận quân mặt tà thay đuổi bao nhiêu phương hưởng, hắn đều sát theo phía sau, trong mắt trà ngập vẻ độc ác của mẹo khi nhìn chuột. Quân Mạc Tà, ngươi cứ chạy đi, chạy được bao nhiêu hay bấy nhiều. Đến khi ngươi không chạy nổi nữa, Lão Phu mới trả tay chơi đùa với ngươi. Ngươi cứ yên tâm, Lão Phu nhất định sẽ không dùng một kiếm này mà lấy mạng của ngươi. Lão Phu vẽ vé trên người ngươi, 999 kiếm, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Không phải ngươi thích nhất ngược đái địch nhân sao? Ngược ngươi, sao lại bị ngươi ngược, quả báo thôi. Triệu vô tình, phát hiện thân pháp của quân Mạc Tà không phải rất nhanh. Không khỏi mừng thầm trong lòng, cười ha ha, như nỗi cơn điện. khuôn mặt ta lại không nói một lời. Thân hình chỉ mơ mơ hộ hồ triển khai thân pháp linh hoạt trong khu rừng tuyết. Chữ vô tình rít gào phía sau, theo sát không trời. Vô luận chữ vô tình, dùng núi đá hay cây cối để né tránh. Tất cả đều bị kiếm khí kinh ngợi của hắn, chém đến dập nát. Từ châu cũ đến nơi này, đã được làm thành một con đường trọng lớn bằng phẳng. Phía trước đã là núi đá. Vách núi thẳng đứng, phía trước không đường, phía sau có tử thần.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 Hắn căn bản không phát hiện ra nửa thân ảnh của quân mặt đà, tức giận muốn chống to một tiếng. Nhưng chưa kịp chống thì đột nhiên, trên đỉnh đầu vang lên âm thanh ầm ầm, vô số núi đá, cự đại Từ trên núi ầm ầm đổ xuống đầu hẳn, bất cứ một khối nào cũng nặng ít nhất mấy ngàn cân. Khu vực xung quanh mười trượng đã bị núi đá đè xuống, giống như là núi lở. Không, cái này đúng là núi lở chân chính. Tuy nhiên tại sao lại phát sinh chuyện núi lở ngay thời cắt này? Tại sao lại trùng hợp đến như thế? Trừ khi là ngẫu nhiên, không phải ngẫu nhiên, tất nhiên là do người làm. Quân Mạt Tà nhất định là do tên tiểu tử này dở trò quỷ. Người lăn ra đây cho ta, có dũng khí thì lăn ra đây cho lão phù. Kiếm khí trên người trữ vô tình phát ra vô số hào quang, bắn ra bốn phương tám hướng, trực tiếp lấy cứng trời cứng sông về phía trước. Vô số núi đá đổ xuống ầm ầm, tuy rằng hiện tại thực lực trữ vô tình vô cùng cao cường. Kiếm khí sắc bén vô cùng, nhưng hắn cũng bị núi đá nền đến niên cuộn không thôi. Cả trăm ngàn khối đá đồng thời nền xuống đầu, chữ vô tình hoàn toàn không có đường tránh né, Hắn cho sức, đánh nát hơn mười khối đá. Tuy nhiên, đá rơi từ trên cao xuống liên miệng không dứt, cuối cùng chữ vô tình cũng bị chôn dưới đống đá. Thổ hợp Lần đầu tiên quân mặt tà thí nghiệm, dùng, thổ lực mà phát động công kích, hiệu quả lại cực kỳ tốt bóng người chợt lẽ, quân mặt ta đứng trên núi đá lúc này hắn mới buông lỏng tinh thần đột nhiên dưới chân hắn chấn động quân mặt ta cảm thấy cả kinh mà phi thân lên không trung chỗ đặt chân của quân mặt ta lúc nãy lay động dữ dội sau đó nổ lớn một tiếng nước toát ra vô số đạo kiếm quang phá đá mà ra núi lở đến thế mà cũng không thể lấy mạng của trữ vô tình thực lực trước mắt của trữ vô tình quả thực là đáng sợ Quần áo của chữ vô tình đều trách nát cả, khóe miệng, đầy mẫu, nhưng kiếm khí vẫn phát ra, ao ao từ thân thể hắn. Hai cánh tay hắn vương ra, quét ngang xung quanh thân thể một cách điên cuồng. Nhất thời, hai cánh tay biến thành hai đạo kiếm khí lớn đến cực điểm, một trái một phải, lúc lên lúc xuống, tạo thành hai nửa vòng sắn hình tròn. Lão quái vật này, khi thiêu đốt sinh mệnh lực, quá thật khó mà chơi một lần đã đắp thủ. Quân mặt tà hừ một tiếng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 mặc dù thực lực trữ vô tình đã đột phá nhưng cũng làm cho hắn bị thương không nhẹ nếu là bị thêm một lần nữa thì hắn thực sự nuốt không trôi trữ vô tình nhân thời cơ này mà lập tức thoát khỏi hiểm địa này biết trước mặt hắn đã là rừng cây thân hình trữ vô tình chậm rãi rơi xuống hai chân vừa chạm đất đang lảo đảo quan sát xung quanh thì đột nhiên đất dưới chân mềm dũng chẳng biết từ lúc nào cho mặt đất đã xuất hiện một cái hố thật to trữ vô tình bị bất ngờ không kịp đề phòng nên toàn thân đều rơi xuống Tuy nhiên hắn lập tức, nhanh trí phản ứng, đề khí mãnh liệt, trên tay phát ra tiếng kiếm khí lạnh lạnh, kiếm khí đột nhiên đánh xuống. Hắn nên dùng lực phản chấn của kiếm khí mà nâng thân thể bay lên thoát ra ngoài. Không thể nói ứng biến của chữ vô tình là không cao mình, đáng tiếc thân thể của hắn vừa mới trọi lên. Quân mặt ta đã canh sẵn phía trên, trường kiếm trong tay đâm thẳng vào mắt hắn, chữ vô tình đóng to, vùng sông trưởng kiếm khí, phản kích. Nhưng vừa vung lên thì thân thể mất lực phản chứng. Lại trơi xuống huyệt động. Huyệt động này không biết xuất hiện từ bao giờ, lại sau khoảng 7-8 trường. Trữ vô tình, cố giữ vững tinh thần. Từ từ trơi xuống, giờ phút này quân mặt ta còn đứng phía trên. Mình ẩn thân trong huyệt động này chắc chắn sẽ không bị đánh lén. chỉ chờ thân mình chạm đất là có thể mượn lực phóng ra. Khoảng cách thế này không thể trôn sống chữ vô tình ta. Cho dù người muốn lấy... Các đá lắp tạ, ta cũng có thể phóng ra như thường. Tuy nhiên, ngay trong lúc hắn đang rời, từ trong vách đất đột nhiên lại xuất hiện một kiếm như trìa chớp đầm tới. Chuyện này hoàn toàn ngoài ý liệu của trữ vô tình. Hắn vô cùng kinh ngạc, dù đã cực lực né tránh, nhưng trên vai phải trúng một kiếm. Trữ vô tình tức giận trống to, một tay, bổ ra thật ngành, oanh một tiếng, xuất kiếm khí ngay nơi thanh kiếm kìa, vừa tấn công hẳn. Đột nhiên, lại thêm một kiếm quỷ dị đâm tới, Lúc này, mục tiêu lại là sâu óc. Chữ vô tình chỉ mới hô hấp được nửa hơi thở, thấy vậy liền sợ hãi. Hắn, mạnh mẽ, dùng toàn bộ công lực còn sót lại, lộn nhào một cái đầu trơi xuống đất, chân dơ lên cao để né kiếm. Dù gì thì chỉ còn cách mặt đất một trường mà thôi. Chỉ cần ta có thể đáp xướng, lập tức có thể hồi khí phản kích. Mặc kệ quân mặt ta ngươi giáo hoạt bao nhiêu, hôm nay ta tệ sẽ giết người. Tuy nhiên, chữ vô tình lập tức hoảng hút, đây là chuyện gì? Mới lúc đẩy quan sát, hắn thấy đã sắp chạm mặt đất, nhưng khi lộn người né kiếm, hiện giờ, nhìn xuống thì không thấy đáy đâu cả, chỉ có một mảnh túi đen, cuối đầu nhìn xuống chân thì lại thấy, đã cách mặt đất không biết bao nhiêu xa, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Từ lúc bắt đầu rơi xuống, trưởng vô tình bắt đầu hô hấp hít vào, thì trong đất, liền gặp một kiếm đoạt mền đâm ra ngay, mục tiêu chính là cắt bộ vị yếu hại của hắn, làm quấy chạy nhịp hô hấp của hắn. Chỉ có hít vào mà không thể thở ra. Muốn thở ra một cái, mà cũng không thể, lúc này khuôn mặt già nua gốc cạnh của trữ vô tình đã đỏ bận, sắc mặt như bồi trường. Dù cho là cao thủ cái thế, khí mạch mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng nếu trong lúc chiến đấu, mà không thể đệ hơi hồi khí, thì coi như nắm chắc cái chết trong tay, mà hiện tại trữ vô tình chịu tấn công liên tục, hiển nhiên đã tiến gần đến bờ vực cái chết. Mà trong lúc tránh né dậy chết, Hắn đã đưa mình vào tình thế, đầu trơi xuống đất, chân hướng lên trời, cứ thế mà rơi càng lúc càng nhanh. Càng tức giận hơn, lúc hắn muốn dùng kiếm khí, cánh tay đâm vào vách đất bên cạnh, để ổn định lại tư thế, thì vách đất lại đột nhiên tiểu thức thành hư vô, nên càng khó chịu hơn, loại thu đoạn này rõ tràng huyền giả nhân gian không có khả năng làm được. Lúc đại trưởng vô tình đã sợ đến cực độ, trong một khoảng thời gian dài không thể hội khí, mặt của hắn đã trở thành màu tím Ngực đó bắt đầu quặn lên, trên đường rơi xuống, lại chịu tập kích liên miệng không dứt. Hắn đã phải tránh né ít nhất 15-16 kiếm, mỗi một lần đều là cách bờ vực sinh tử một sợi tóc mà thôi. Hiện tại cho dụ trữ vô tình có cơ hội thở ra hội khí, hắn cũng không dám thở mạnh, bởi vì chỉ cần hắn thở ra một hơi mà thôi, huyền khí nhất định sẽ tán ra. Lúc này, chỉ cần tuy tiện nhân một kiếm thì hắn cũng không thể thoát, chỉ có thể trơ bắt chợ chết hắn chỉ còn cách nín thở tiếp tục rơi bà thôi. Chữ vô tình thậm chí còn cảm giác được, dồ vào tốc độ rơi xuống từ nãy đến giờ, chính hắn đã cách mặt đất trên dưới một trăm trường, vậy mà vẫn chưa tới đáy. con mẹ nó, cho dù là trảnh núi thì sâu như thế, cũng đủ rồi chứ. Sao vẫn chưa tới đáy là sao? Thân thể nặng nề của chữ vô tình đập thẳng vào đáy động, tiếng trăng chắc vàng lên, chứ người đồng thời bị gãy không biết bao nhiêu sườn cốt, đầu có hắn rơi xuống trước, thì cắm thật sâu xuống đáy động. Nhất thời rơi vào hù mê Nguyên nhân chính là nền đất dưới đáy động không ngờ Là đá cứng Còn cứng hơn cả đá lúc nãy rơi xuống đầu hắn Lúc đây đâu có hắn Không bị chấn động vỡ toàn Thì chỉ có thể nói may mắn nhờ xương đầu của hắn Tương đối trắng chắc mà thôi Trong bốn đêm Bóng người chợt lẻ Vương mặt ta xuất hiện Bên ngựa trữ vô tình Cười lành một tiếng Chân dậm mạnh một cái Đá dưới chân liền nước ra Thân thể và cả đầu đậm địa mấu tươi của trữ vô tình lập tức bắn ra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 thì chiến lực của hắn đã hoàn toàn tàn biển. Trước mặt hắn là một thân ảnh mờ ảo đang đứng. Trưởng vô tình nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, sau đó khàn giọng nổi. Quân Mạc Tà, là ngươi phải không? Không phải là ta thì là ai? Trưởng vô tình xem ra ngươi còn chưa có hộ đồ. Thành âm lãnh đạm của quân Mạc Tà truyền đến, trưởng vô tình hối hận thở dài, mộng manh hỏi. Quân Mạc Tà, vột trận này của ngươi, đã đánh bại lão phù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 Nếu trưởng vô tình không nhận ra vô số điểm thần gì cổ quái cung cung mặt ta, thì thật sự có chút tiểu năng. Quân mặt ta trầm tư một hồi, lại hỏi ngược lại một câu. Vậy ngươi nghĩ sao? Trưởng vô tình nghe thấy liền hiểu, cười thảm một tiếng nói. Chẳng trách chuyện gì ngươi cũng không để trong lòng. Chẳng trách ngươi dám lớn mật như thế. Thì tra ngươi, có loại thần công đoạt thiên địa tạo hóa thế này, nhân vật như ngươi, đáng tiếc chúng ta là muốn làm kẻ địch cùng ngươi cứ một bậc ép người và con đường đối lập với chúng ta thật là én nguội để diễn không biết thế giới to lớn đến nhường nào tam đại thánh địa chúng ta cho là chúng sinh chỉ là còn kiểm, thì cho chúng ta mới là én nguội để diễn không biết trời cao đất trọng quân mặt tài chim lặng, thật lâu sau mới nói lập trường hai bên đã quá rõ ràng tam đại thánh địa các người dù không muốn làm kẻ địch của ta trong tương lai ta cũng tự tìm đến các người ngươi hẳn là hiểu ý của ta chữ vô tình ho khang cười thảm nói không sai Vì mai tôn giả Vì mai tôn giả Người sẽ làm vậy Hắn cố gắng ngồi dậy Nhưng sư cốt đã gậy quá nhiều Nên không thể ngồi Chỉ nằm mà nói Quân mạc ta Thật ra mà nói Tuy là xích mít nội bộ Nhưng ta nói thật Ta hy vọng người có thể Thân trọng mà suy nghĩ cho đại cuộc Quân mạc ta lạnh lùng nói Điều này ngươi cứ yên tâm Trong lòng ta đã có tính toán Chữ vô tình cười trồ lên mỉa mai Nói vậy ta không báo được thù sao Quân mạc ta hờ hững nói, ngươi cho rằng ngươi có khả năng sao? Chẳng lẽ bây giờ ngươi còn có năng lực giết ta sao? Đã không có. Chữ vô tình điên cuồng cười rộ lên, nước mắt nước mũi cùng trào ra. Trao phúng vô cùng, nhưng ý vị trao phúng này là hắn trao phúng chính bản thân hắn. Hắn cười một hồi, liền ngưng lại, thấp giọng nổi. Quân mạc ta đã thỉnh cậu ngươi một việc. Chuyện gì? Quân mạc ta mơ hộ hiểu ra, Tiến ta một đoạn đi Ta thật sự muốn đi nhanh Nhưng lúc nhị đệ còn có thể nhận ra thân tàn này của ta Ánh mắt của chữ vô tình dần dần dài đi Nhị đệ của ta hiện giờ Chờ ta trên đường về Ta hình như thấy hắn đang bẫy tay với ta Quân mặt ta Người không biết đâu Nhị đệ của ta tuy huyện công cao cường Nhưng lá gan của hắn chất nhỏ Lúc nãy hắn phải đi một mình trong bóng đêm Hắn sẽ sợ hãi Ta muốn nắm tay hắn mà dắt đi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 Đang đợi ta, trong mắt Tiểu Hà đã có nét buồn rồi. Nàng đã đợi ta suốt 170 năm, ta không muốn nàng phải đợi thêm nữa. Màu, mau giúp ta, ta tỉnh cầu gươi. Ánh mắt trưởng vô tình lóng lánh trong bốn tuổi, vẻ mặt vô cùng quyến luyến và hạnh phúc. Từ hồ thân nhân của hắn thật sự đang đứng chờ hắn trên đường về cửu tiền Chỉ đợi hắn đến xâm hợp đoàn tụ, quân mặt ta nhắm mắt lại thân kiếm viêm hoàng chi quyết đâm thẳng vào trái tim chữ vô tình một cách trượng sát pháp giọng nổi, chúc các người thật sự có thể xâm hợp hạnh phúc chữ vô tình trong cổ phát ra tiếng trinh chỉ nhỏ cố gắng nói cảm ơn cảm ơn đau ngùẹo sang một bên một đài cao thủ cứ thế mà qua đời hoặc giả ở một thế giới khác lão đã thực sự cùng người nhà của mình đoạn tụ vui vẻ hòa thuận chung sống với nhau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 Ông cũng có thể yên nghĩ được rồi. Nói xong, thân hình quân mặt Tà liền trồi lên. Đất đá dưới chân hắn sập xướng, đem thi thể của chữ vô tình, mai táng sâu trong lòng đất. Ánh sáng chói loa đập vào mắt, quân mặt Tà cuối cùng cũng thoát ra trong khoảng khắc. Thậm chí hắn còn có cảm giác vừa thoát ra khỏi u minh địa ngục trở về cuộc sống. Những lời nói lộn xộn của chữ vô tình trước khi chết đã làm cho quân Mạc Tà thực sự cảm động. Mặt đất là một lần nữa khôi phục lại bằng phẳng vốn có, không ai có thể nhìn ra dưới lòng đất này. Từng xảy ra một trận đại chiến kinh tâm động phách nhưng vô cùng quỷ dị. Hơn nữa, có một vị tuyệt thế cường giả, siêu chí tôn, đã vĩnh viễn, nằm lại trong đó. Bạc tà, chàng ở đâu? Xa xa truyền đến âm thanh gấp gáp của Mai tuyết yên, quân bạc tà nở nụ cười hạnh phúc, cao giọng nổi. Ta ở đây, nói xong liền ngồi bệt xuống đất. Vừa rồi đối phó với chữ vô tình, quân mặt ta tuy rằng chiến thắng, nhưng cũng phải trả một cái giá đắt. Hắn dùng toàn bộ linh lực của bản thân chống đỡ thống khổ bạo phát, bên trong lại còn là âm dương đụng, triển khai tập kích bất ngờ. Tuy thành công bớt chết chữ vô tình, nhưng giờ đây, tình trạng của quân mặt ta cơ hộ như đèn hết dầu tắt, linh lực còn lại trên người ít tính thảm thương. Nếu không phải sợ ma trước yên lo lắng, quân mặt ta gần như định trốn vào trong hậu quân thấp khôi phục một chút rồi mới ra.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 thực lực càng tăng cao, quân mặt tà đối chiến với lão thực sự vô cùng nguy hiểm. nếu không phải quân mặt tà trước đó từng truyền âm cho nạn, bảo nạn không cần đo lường, là nói chính mình tự có biện pháp chạy trốn. mai tuyết yên chỉ sợ sớm đã mở mặt hết thảy, sự đeo bám của đối thủ mà đến. thế nhưng tâm hồn thiếu nữ là thủy chung treo ở giữa không trung. giờ đây trước cuộc nghe được thanh âm của quân mặt tà, tâm trí đang lơ lửng trên không cuối cùng cũng hạ xuống. bóng trắng lóe lên, mai tuyết yên hiện ra trước mặt hắn, đến tận giây phút này. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, mới lộ ra một tia ôm nhu vui vẻ. Trên người Mai Tuyết Yên có hơn 10 chỗ đã nhụm đỏ, thậm chí có mấy chỗ mấu tươi vẫn đang rỉ ra ngoài. hiển nhiên là Mai Tuyết Yên chưa kịp xử lý thương thế của mình, mà một bạch tìm kiếm khuôn mặt ta đến giờ. quân mặt tà vô lực ngồi dưới đất, nhìn Mai Tuyết Yên khẽ nói, nàng bị thương à. Ngay cả quân mặt ta cũng không phát hiện ra trong âm thanh của mình có mang theo vô tận nhu tình, cùng với đau lòng. Khác một trời bột vật so với trước kia. Quân mặt ta rõ ràng đã giết qua không ít người, thậm chí có thể nói là giết người như ngué cũng chưa đủ, nhưng chưa bao giờ có người có thể làm hắn trung động như chữ vô tình ngày hôm nay. chữ vô tình đến vô tình, vì tình mà vô tình, cuối cùng làm ra bộ đại bi kịch, cũng tiếc núi là chữ vô tình, làm cho quân mặt ta vô cùng xúc động. Quân mặt ta chưa bao giờ giống như giờ phút này, cứ như vậy và quan tâm đến người bên cạnh.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 Mai tuyết Yên thẳng nhiên cười, không hề để ý đến chút đau đớn của mình, ân cần nổi. Chàng thì sao? Sao lại thành ra cái dạng này? Trữ vô tình đâu rồi? Trong tưởng tượng của nàng thì quân mặt ta có thể dùng kinh công xuất quỷ nhập thượng của mình ngăn chặn trữ vô tình đã là tốt lắm rồi. Còn về phần có thể chiến thắng, giết chết được trữ vô tình thì Mai tuyết Yên chưa hề nghĩ đến. Chính xác vậy nói, hắn hẳn lại chết dưới tâm ma của chính mình. Quân mặt ta trầm tư nói, lão nóng lòng muốn giết ta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 Bị cư hận che mất lý trí, không thèm suy nghĩ gì, liền đuổi theo. Phan một tiếng, chính là lần đầu tiên dùng thổ lực tạo thành núi lở, làm cho chữ vô tình bị thương, chiến lực tổn hao nhiều, mới dẫn đến bại vong sau này. Nếu như không có chuyện này, mặc dù quốc mặt ta lợi dụng thổ lực, bố trí nhiều cạm bẫy, nhưng với thực lực của chữ vô tình trong mắt cũng có thể phá tàn, thừa sức mạnh mẽ song lên. Dùng linh lực trước mắt của chính mình, dù sao cũng là hữu hạng. Thổ lực thì vừa mới tu luyện, không thể muốn gì được nấy như kim lực được. Hậu quả như thế nào thật sự đúng là khó có thể xác định. Mặc dù mình có âm dương độn, tuyệt đối không chết được, nhưng trữ vô tình lại cũng không chết. Về chuyện của trữ vô tình, con mặt ta cũng không muốn nói nhiều, liền hỏi. Những người kia thì sao? Mai thức yên cho mặt hiện ra tiêu lạnh lẽo. Giết hết! Nàng hơi hơi nghiêng đầu sang bên cạnh, nhìn về phương hướng mình vừa đến, nặng nề nói bọn họ đều liều mạng công kích ta cũng chỉ đành toàn lực ứng phó lại còn lo lắng cho an nguy của người nên phải tóc chiến tóc thắng gần như trong thời gian một chén trà ta liền đem tinh hoa của tiên phàm trình chiến tung ra hết đủ ba lần mới có thể hoàn toàn kết thúc trận chiến này kết thúc trận chiến à bọn họ toàn bộ chết hết khuôn mặt ta những không được hai mắt trợn trợn đây chính là sáu vị siêu trí tôn mười một vị trí tôn cao thủ không ngờ toàn bộ chết trong tay ma tuyết yên nha đậu kia như thế nào hôm nay ác như vậy? Ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới sau khi vết thương cũ được chữa lành. Thực sự so với trước kia còn kinh khủng hơn. Nhất là ở phương diện tốc độ quá tật đạt đến mức độ mà trước kia ta còn không dám mơ tưởng hơn nữa trong khoảng thời gian này luyện công tiến cảnh so với trước kia còn nhanh hơn trước nhiều. Cho nên trận chiến này lại thoải mái ngoài ý định. Mai trước yên trầm tư nổi xem ra ba quả đang dược của chàng quả nhiên vô cùng hữu hiệu.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 tốt nhất nên cẩn thận một chút. Ừ, mai tuyết yên, nhu thuận nhẹ gật đầu, lập tức long mày nhíu lại nói, lúc ở đồn thế tiên cùng thật sự làm ta kích động từng đáy lòng, nếu không, ta thực là không muốn cho tay nặng như vậy. dù sao những người ở đây phần lớn là có tư cách tham gia cuộc chiến đoạt tiền. nàng muốn nói, bọn họ nói chúng ta sau này thành thân, chuyện về con cái à? khuôn mặt ta lập tức minh bạch nguyên nhân vì sao mai Tuyết yên tâm ngoan tủ lạc như vậy. Ừ, Mai tuyết Yên đỏ mặt lên, nhưng lại chuyển thành trắng bệch, có chút nhu nhược nổi. Mặt ta, như, quá thực là như vậy, phải làm sao bây giờ? Chẳng phải, ta hại chàng hay sao? Vấn đề này mặc dù chúng ta có thể không để ý tới, không ngại, nhưng còn phải đối mặt. Quân mặt ta trăng đầy tin tưởng nổi, tuyết yên, nàng yên tâm, tuyệt đối không có khả năng phát sinh chuyện đó, ta chắc chắn, nàng cứ tin tưởng ta là được. Hắn nhớ đến truyền thuyết của kiếp trước, liêu trai hồ nữ gã cho nhân loại, chẳng phải là vẫn sinh ra di tử như thường sao? Bạch Tú Trinh gã cho hứa tiên, cũng không phải là sinh ra một tiểu tử mập mạp à, đều là do người mẹ thai ngán sao, như thế nào lại sinh ra huyện thú được? Hơn nữa, cho dù thực sự sinh hạ một đầu huyện thú, cùng Zen với Bình và Mai Tuyết Yên tuyệt đối có thể trong thời gian cực ngắn hóa thành hình người, có vẻ cũng không có gì quá đáng ngại. Cùng lắm là sau khi sinh trong một khoảng thời gian không gặp người ngoại là được rồi, dù sao gia đình mình từ nay về sau cũng là sinh sống ở thiên phạt tầm lầm, nơi đó tuyệt đối là thú nhiều hơn người rồi. Mà kể cả trường hợp xấu nhất, chỉ bằng hồng quân tháp của mình với công năng nghịch thiên, nói sao cũng sẽ không khiến Mai Tuyết Yên lưu lại bực nảy tiếc núi. Lời này, trước khi quân mặt đã minh bạch công năng của hồng quân tháp, thì cũng không dám đánh cược nhưng từ khi nhịn công pháp nhập môn tù chân, quân ma ta lại là tràn đầy tin tưởng. Người tu chân, yêu cũng tu chân, huyền thú có thể quy về yêu tộc. Huyền thú hóa hình, cũng như yêu tộc hóa thân hình người, căn bản không có phân biệt. Mai tuyết yên theo đó tâm sự trùng trùng, mặt mày ủ trủ, lo âu nổi. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Vạn nhất nếu xảy ra dẹm pha, mai tuyết yên ta chẳng phải rất xin lỗi với quân gia, càng là xin lỗi với người sao? Tuyết yên, nàng cứ yên tâm. Ta thực sự có biện pháp, đại sự bực đầy ta như thế nào là nói lấy lệ với nặng. Quân mặt ta kề sát miệng vào tay Mai Tuyết Yên thi thầm một hồi, Mai Tuyết Yên đầu tiên là thiện tụng, sau đó cuối cùng cũng có chút yên lòng mà nói. Vậy là tốt rồi. À, Tuyết Yên này, nàng vội vã hỏi vấn đề này, có phải là nôn nóng muốn xin cho ta một đứa con phải không? Không nên gấp, đợi đến đêm này chúng ta sẽ nghiêm túc nghiên cứu một chút, luân bàn kỹ càng một chút. Chuyện này... Ừ rốt cuộc là nặng nó ra kiểu gì nhỉ quân mặt ta cười quá dị một tiếng rất là hèn mọn bị ủi trêu đùa tránh ra một bên xa ra chớ lại gần ta chàng không trông thấy người ta đang bị thương sau, Mai Tuyết Yên thèn quá hóa giận đùa giỡn một hồi hai người bắt đầu xử lý vết thương trên người Mai Tuyết Yên quân mặt tà thực sự có chút đau lòng trên người Mai Tuyết Yên khoảng chừng 13 vết thương 7 chỗ kiếm thương 4 vết trưởng thương bên hông cùng với bả vai phân biệt bị đá một cước, một mảnh máu bầm, nhìn chung nội thương không nặng, cũng đều là bị thương ngoài da. Mặc dù thương thế không nặng, nhưng quân mặt tà cũng không ngừng mắng thầm, tự trong lòng lấy cha đang dự, dùng tuyết tan lấy nước thoa ngoài da, phần khác thì dùng làm nước cho mai tuyết yên uống thuốc. Mai tuyết yên, quần áo cởi ra một đửa, da thịt trắng như tuyết, đôi mắt đẹp nhắm chặt, thân hình mềm mại khẽ trùng, mặc cho quân mặt tà xử lý vết thương, nhưng vẫn không nhúc nhích tam đã thuộc về chàng, thân còn ngài gì, nhưng khuôn mặt tà giờ đây là không hề có chút gì niệm, vết thương trên người Mai Tuyết Yên có thể nói là điều vì mình mà bị thương. Nếu không phải lo lắng cho bệnh tốc chiến tóc thắng, mạo hiểm sức ra tuyệt chiêu, thì dùng thực lực của Mai Tuyết Yên, đại khái có thể đem 17 vị cao thủ ung dung giải quyết, chém giết từng người một. tốc chiến tóc thắng tuy thời gian ngắn nhất, nhưng cũng là chiến pháp không khôn ngoan nhất. Nếu là như vậy tuyệt đối không bị thương nặng như hiện giờ, nghĩ đến đây quân mặt tà liền nhìn không được có chút đau lòng, nhất là một vết thương bởi chiếm ở lưng, dài khoảng nửa thước gần như là ăn vào trong xương. Với thân thể tuyệt mỹ của Mai Tuyết Yên chỉ sợ một vết thương nhỏ cũng như là ngọc bạch bị tị vết, huống chi là nhiều vết thương như vậy. Quân mặt tà tỉ mỹ thoa thuốc, đồng thời điều động thiên địa linh khí, mạnh liệt tràn vào kinh mạch của Mai Tuyết Yên, bao phủ vết thương của đàn toàn lực trì liều. Khi thực dụng thuốc mà quân mặc Tạ mang theo cũng hoàn toàn có thể chữa trị tốt, hơn nữa tuyệt đối cũng sẽ không lưu lại sẹo, chứ cái điều tốn nhiều thời gian hơn mà thôi. Sử dụng linh khí khổng lồ của Hồng quân Tháp để chữa thương thật là có chút lãng phí. Bất quả quân đại thiếu, nhà vốn có điều kiện, lãng phí thì lãng phí, không tềm bận tâm. Hồng quân Tháp nếu có linh chắc chắn sẽ uất ức không thôi. Lão tử đích thực là đại linh bảo số một thiên hạ Thế mà vào tay của người lại thành công cụ để tán gái. Mai Tuyết Yên chỉ cảm thấy miệng vết thương vốn dứt chối, không hiểu sao lại trở nên mát trời, cả người thư thái, chắc là được dược vượt bắt đầu có tác dụng. Tiếp theo, lại đột nhiên cảm thấy một cổ thiên địa linh lực mạnh liệt như thủy triều ao ạt tiến vào cơ thể. Trong giấy mắt tinh thần đột nhiên chấn động, từ hồ đến cả những sợi tóc cũng dựng ngược lên, như chim sẻ tung tăng mai tuyết yên trong lòng mừng trở, đây chính là tinh túy của thiên địa nguyên khí thuộc loại tốt nhất để tu luyện nguyên lực. nhưng vừa mới nghĩ đến đây, lại phát hiện thiên địa nguyên khí này đột nhiên chuyển hướng, tụ tập đến chỗ miệng với tượng trì đều vết thương cho mình. miệng với thương lập tức truyền đến từng đợt, tề ngửa, đây là điểm báo cho việc với thương liền miệng. thế nhưng mai tuyết yên là gần như tức điền lên. cái này là thiên địa nguyên khí tinh thường đến cực điểm đó, là thứ mà ta đang khao khát cực điểm đó. vậy mà cứ như thế đến chữ đều cái miệng với tượng chẳng liên quan gì. Thật thực là lãng phí nhà. Thật quá là bại gia chi tử mà. Xem ra danh tiếng quân Mạc Tà quần là áo lụa bại gia chi tử quả không hoàng. Hết lần này đến lần khác chính mình đã không có cách nào khống chế được. Điều này làm cho Mai Tước Yên càng có chút sốt ruột. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng nổi. Quân Mạc Tà chẳng làm cái gì thế? Làm cái quái gì? Ta đang trị thương cho đàn đó. Không phải dở trà quỷ gì đâu. Quân Mạc Tà cho vẻ đường dừng nổi. Đối với hắn thứ thiên địa linh khí này. Ta có rất nhiều không có gì đáng tiếc cả. Mai Tuyết Yên gần như tức chết, nghiến răng nói: Chàng chàng chàng, vết tương nhỏ như vậy, thế mà chàng lãng phí thiên địa linh được. Chàng chàng, thật là tiếm có thể nhẫn, chứ thẩm không thể nhịn được. À, quân mặt ta nhãn thần có chút kỳ quái, trợn ngược hai mắt. Nàng rất cần cái này à, thế sao không nói sớm? Nàng không nói, thì sao ta biết nàng cần? Lần sau cần thì phải nói cho ta biết nha. Lúc này, tương thế cũng ra xử lý xong, Khuôn mặt ta đang khoác tìm cho mai tuyết yên áo lông gấu. Không thể không nói, Hùng Khai Sơn mua mấy cái áo khoác lông gấu này, thật là tinh tế, dọc đường đến nhiều lần thể hiện tác dụng. Nói nhảm, ta tu luyện nguyên lực, vốn là cần phải thiên địa nguyên khí. Hơn nữa, chàng lại có thiên địa nguyên khí cực kỳ tinh thuận. Ta từ trước đến giờ chưa từng thấy qua. Thế dạng hiếm có kỵ vật như vậy, thế mà chàng lại đi dùng trị liệu vết thương nhỏ này. Chàng thật sự tức chết ta, ta đã hẳn không cắn chết chàng. Mai Tuyết Yên oán hận nổi. À, ha ha, quân bạc ta cười ha ha. Thủ trưởng mở ra, lập tức oanh một tiếng, xung quanh tràn ngập thiên địa linh khí tinh thường đến cực điểm. Mai Tuyết Yên tròn xoe hai mắt. Cái này, chuyện gì thế này? Thứ này ta thật ra có rất nhiều. Quân bạc ta, ngón tay dũi ra, nhẹ nhàng nâng cầm Mai Tuyết Yên lên, rất là luôn mành nổi. Mỹ Nhân, nàng chỉ cần hảo hảo hậu hạ bản đại gia, chỉ cần làm cho bản đại gia thỏa mãn. Nàng muốn bao nhiêu thiên địa linh khí, chỗ này của ta có bảy nhiều. Vừa nói, quân đại thiếu rất là dâm đẳng, được tay xuống bả vai. Mai đại mỹ nhân đánh vào cái tay hư, trề môi ra, xây người sang chỗ khác, không thèm để ý đến hắn. Kỳ thực trong nội tâm của nàng thật sự mâu thuẫn, trước cuộc có nên hay không nên cho hắn hưởng điểm tiện nghi. Đây chính là thiên địa nguyên khí đó, mà lại còn tinh thuận như vậy, đúng là lần đầu tiên thấy được, thật sự là chất khác vọng thiên địa nguyên khí này à. Ta sẽ không cầu hắn, nếu hắn dám không cho, nếu hắn dám không cho. <cười> không thể không nói, huyền thú tâm tính đơn thuận, đuổi lại tùy tiện là một nữ hại tử khác. Chỉ cần miệng nhất lệnh lông Mày câu lại, thắng tốt ra một chút biểu tình không vui, thì quân đại thiếu gia nhà ta cũng không vội vàng sẵn khoái đưa ra thiên địa linh khí, lại càng muốn ngàn vặn lần cẩn thận giúp đỡ. Bất quả, với tự tôn của Mai Tuyết Yên, ngay cả đã nhận định của bà ta là người phó thác trung thận, cũng sẽ không làm nũng đi thỉnh cầu.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 Nhưng trong mấy ngày này Bích ngoài lại đang khủng hoảng sụp sôi Độn thế tiên cung thế nào Mà một điểm tin tức cũng không có Tử Kinh Hồng chắp tay sau lưng Đi qua đi lại chau mày Chữ vô tình đầu chẳng lẽ Bị gãy mất chân rồi Tuy chẳng lão cũng thảm bại một trận Nhưng nói gì đi nữa Thì Tử Kinh Hồng cũng sẽ không nghĩ tới Độn thế tiên cung toàn quân bị diệt Chuyện này thiết tưởng thật quá kinh khủng, Mà cũng không thể tưởng tượng nổi Tuy chẳng độn thế tiên cung một đứa quân số đã chết Nhưng vẫn còn một chữ vô tình đa mưu tốt trí, lại là, là người lãnh đạo duy nhất. Mệnh lệnh đưa ra càng dễ dàng chấp hành, mà ngoại trừ trữ vô tình ra còn có đến 89 vị cường giả siêu cấp trí tôn, 20 vị trí tôn cao thủ. Với quy mô thực lực như vậy, chỉ bằng một bình mai tôn giả, không cần nói là giết sạch toàn bộ, cứ coi như là đánh bại. Thì cũng tuyệt đối không thể, khả năng lớn nhất là mai tôn giả, thấy tình thế không ổn, liền đào tẩu. Nhưng chữ vô tình điều động nhân mã qua hắn đi nơi nào, chẳng lẽ là đuổi theo sau. Nếu như là như vậy, lại không hay cho lắm, dù sao mà thông giả với kinh công kiệt xuất thiên hạ, dưới vòng trời này không ai có thể sánh được, nếu nàng thoát được, thì không thể đuổi kịp. Nghĩ đi nghĩ lại, tự kinh hồng liền oán hận đứng dậy, chữ vô tình cho dù không đa mưu tú trí cũng đã sống cả đời người, thế nào lại để mất cơ hội như vậy, bất kể đắc thủ hay không, là thắng hay bại thì cũng nên truyền đến một cái tin tức chứ. Vậy mà cứ thế vô ảnh vô tùng, quá thật làm cho lão phụ không thể khoan dung.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 Nhưng dù thế, đối với số lượng nhân thủ của bọn họ, Vẫn là không đủ ở. Đến lúc đám người tiếu bị thành tới sau, Ngay cả đại sảnh đã ăn cơm cũng bị tạm thời sửa lại làm phòng ở. Một đám chí tôn cao thủ tự như kiều phu thông thường, Bốn năm người gian chúc trong một gian phòng cực kỳ trật vật, Tiêu Quỳnh. Lúc trước Quỳnh có nói đến vị sát thủ chí tôn sở cấp hồn, Cũng tham gia trận chiến giữa quý phái cùng với bài tùm giả. Việc này có thật hay không? Tự kinh hồng oán tháng một hồi, Thế nhưng phỉ trung không có gửi tiếp lời, tự mình cũng không cảm thấy cái gì xấu hổ quay đầu hỏi. Cũng chỉ là phán đoán của ta thôi. Tiếu vị thành chính chính đã vương niệm trên đầu, âm trầm đáp. Mí mắt cũng chưa từng nhét lên một chút nào. Đến giờ, lão vẫn đối với chuyện tự kinh hồng sắp xếp cho trí tôn Kim Thành đi tiên phòng còn canh cánh trong lòng, tự nhiên trả lời không thèm hòa nhã. Nếu không phải còn ôm ảo tưởng giết chết mai tôn giả, ý đồ phân bộ chén canh chứ sợ sớm đã quay lại trí tôn Kim Thành nhưng không biết căn cứ suy đoán của Tiêu Quỳnh từ đâu mà đến. Tử Kinh Hồng thân chồng nói, Tiêu Quỳnh nếu chỉ là một tiên sở cấp hụn, tự nhiên ta và người sẽ không để trong mắt. Nhưng mà mai tôn giả huyền công cao cường, vượt xa ta và người. Hôm nay lại vứt bỏ mặt nạ giả nhân giả nghĩa trước kìa, bộc ra bản thân hùng ác, tính cách giáo phật đa đoan. Nếu là quá thực là sở cấp hụn bực đại, sức quý nhập thần giúp đỡ, thật là phiền toái không nhỏ. Chúng ta tuyệt đối không thể lơ là nha. Cái này không cần ngươi nói, trận chiến trước. Chính là cái tên đáng chết sở các phụng âm tạm giết của chúng ta rất nhiều người. Tiếu vị thành có chút không tình nguyện nổi, tất cả người bị hại đều bị một kích giết chết, mà ngay cả người gần trong can tất cũng chưa từng nghe thấy bất luận động tính gì. Ám sát cực tinh dịu như vậy, ngoài trừ sở cấp phụng cái tên vô liêm sĩ này ra, nhìn khắp thế gian làm gì có người thứ hai. Tự kinh hồng càng nghe càng kinh hại, vội vàng hội kỹ căng do trong đó, đối đầu với kẻ địch mạnh thành kiến trước đó cũng phải tạm thời bỏ qua. Tiếu quỷ thanh cũng chỉ đành đem tình huống lúc đó, nói chi tiết một lần. Nói lại, không khỏi nhớ đến vô số lão quân đệ cứ như vậy chôn xương nơi hoang dã, nhìn không được hàm trăng ngán càng cát, trong mắt sát khí đại thịnh. Nói như thế tức là, quả thật việc này, chỉ trong truyền văn sở cấp hồn, mới có khả năng làm được, không nghĩ được. Một tiểu tử chưa đạt trình độ siêu chí tụng là có thủ đoạn như thế này. Tử kinh ổng hít một hơi chọc kỹ, đột nhiên trong lòng lại nhớ ra một đại sự. Nói như vậy, mai tôn giả lượng trước. Qua ái đầu của các người, chẳng lẽ là chưa hề bị tổn thưởng? Các người căng bản, chưa hề thử ngăn trở à? Tiếu vi thanh đỏ mặt lên, vỗ bàn đứng dậy quát. Tử kinh hồng, ngươi chẳng lẽ là cười nhạo lão phu sao? Lấy tình hình lúc đó, đối lại là ngươi thì ngươi sẽ đứng lên ngăn trở được sao? Cái vỗ bàn này, âm thanh vang quá mức, lập tức mọi người đều cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Không giảm, không giảm, tiếu huynh vui giận. Tự kinh hồng vội vàng xoa dịu, nhưng trong lòng kỳ thực, chính là kinh bỉ không thùy. Rõ ràng chính là các ngươi để cho mai tôn giả, cùng với tên sở khắp hồn, chẳng biết có hay không kìa, doa xích vỡ mật. Sức chiến đấu hao tổn rất nhiều, không đánh mà lùi, láo phu nhiều nhất mới nhắc đến có nửa cậu, không lẽ nói thật cũng là có tội sao? Mà các ngươi, cho dù biết chó là không địch lại, cũng có thể liệu mạng. cho dù các người hợp lại, không làm được gì, thì chết ít cũng cho ta trước chuyện tốt. Không khí trong phòng bắt đầu trở nên lúng túng. đúng lúc đây cửa phòng chợt mở ra, hai người vô thanh vô thức tiến vào, âm quyền làm lễ với tử kinh hồng rồi nói: Tam tông chủ, chúng ta đã trở lại. Hai người kia, cho tử kinh hồng phải đi xem xét tình hình chiến đấu. ở cánh độn thế tiên cùng bình an trở về là tốt rồi. nơi đó tình hình đánh nhau như thế nào rồi? Tử kinh hồng vội vàng hỏi. Tình hình khá là thảm. một trong số hai người, sắc mặt đầy ấn tượng lên tiếng. nói đến. Chúng tôi kỳ thật cũng không biết rõ tình hình cụ thể, chỉ là dựa vào kinh nghiệm phán đoán, đụng thế tiên cung đánh lần này tổn thất không hề nhỏ. Nói không chừng, có thể toàn quân đã bị diệt. Cái gì? Tử Kinh Hồng cùng với Tiếu Vị Thanh đồng thời đứng bật dậy, cực kỳ hoảng sợ. Chốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói mau. Hai người này dĩ nhiên là mong đụng thế tiên cung, thực lực đại tụng, và nguồn bị diệt thì càng tốt. Nhưng trước sự thật như tế, bên thắng không ngờ chính là Mai Tôn Giả, cũng là cường địch của bọn hắn Như thế nào lại không sợ hãi? Chúng ta đã đi đến hẻm núi nơi đụng thế tiên cùng mai phục ở cách đó hơn một trăm trượng có những dấu vết của một trận hỗn chiến hết sức khốc liệt. Ngưng trọng phương viên mấy trăm trượng, tuyết đã bị quét sạch, trên mặt đất cũng bị bóc đi một lớp bởi đau. Kiếm khí sau trận nửa trượng, mà án trừng, địa phương này phải có mấy trăm vết đau, vết kiếm như vậy trên mặt đất có vết máu. Một người sắc mặt nghiêm nghị trầm trại nói: người này tên là Câu Bất Hoàng hắn từng tiến vào một huyện huyết hải là hảo hữu đứng đầu việc tìm dấu vết hắn chăm chỉ nói ra tranh mạch rõ ràng làm cho mọi người giống như chính mắt thấy ở kế bên cũng có mấy trăm chỗ có vết đổ tử kinh hồng cùng với tiếu vị thành lý sang lẫn nhau đều thấy trong mắt đối phương có ý hoảng sợ đại chiến này lớn như thế nào mới có thể tạo thành phạm vi lớn như vậy trương chiến đấu này dĩ nhiên là hết sức thảm khốc mọi người cùng nghĩ đúng là như thế tu ca xem xét vết máu thấy Có vết máu thì vết máu màu đỏ tươi, hơi có mùi, hắn là máu ở da tịch hoặc tứ gì. có chỗ thì vết máu nồng nặp, màu đỏ sậm, báo vào trong miệng thấy không tàn. Cái này chính là máu của phủ tàn. Câu bức hoàng lệ lưỡi liếm mùi, đầu lưỡi bảnh mai quay một vòng, liếm môi trên dưới vòng vo một hồi, cứ như vẫn còn dư vị. Vài người, bốn phía, sắc mặt biến đổi quá gì, lập tức quay đầu đi chỗ khác chỉ muốn nô mửa. Người xem xét thì cứ xem xét, người nếm thì cứ nếm.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 Thuộc hạ năm đó từng bị vây dưới vách núi, dưới đó không có gì để ăn nên đã từng nếm qua thịt thi thể, cho nên đối với loại mùi vị cực kỳ mẫn cảm. Vốn tưởng có thể dễ dàng tìm được. Hắn nói dở xong, đột nhiên bên cạnh có một người bắt đầu ọe, sắc mặt tái nhợt, âm quyền nói: "Tam tông chủ, tại hạ có chút chuyện riêng cần xử lý, muốn đi ra ngoài hóng gió, xin thứ lỗi." Nói xong, không đợi Tử Kinh Hồng đáp lời, vội vén trèm vải che cửa, bỏ chạy ra ngoài, bên ngoài nhất thời truyền đến âm thanh một trận nô mưa. Không biết có phải phản ứng di chuyện hay không, tiếp đó là có người đứng lên sắc mắc quá dị xin lỗi chị ra ngoài. Trước khi đi, đều oán hận, nhìn tên gia hỏa này một cái, trong lòng lập thể, sau đây không bao giờ cùng ngồi ăn cơm với cái tên chết tiệt này. Làm thế nào có thể nếm qua thi thể chứ, thật là cầm thú, giết người, tất cả mọi gỡ đầy đều đã giết qua, hơn nữa còn giết rất nhiều, nhưng là ăn thịt người, còn là ăn thịt thi thể thật là ghê tởm quá chừng. Theo thời gian Trong phòng giờ chỉ còn lại ba người, Tử Kinh họng Tiếu Vị Thành cùng với tên Gia Hỏa, kể cả người đi tra xét cùng hắn vợ cũng đã kị mất. Cũng tính là Tử Kinh Hồng và Tiếu Vị Thành định lực kinh người, sắc mặt tuy có chút trắng, thân hình có chút lụn lại ngay cả hầu như lúc lên xuống, tự hồ nuốt phải cái gì. Nhưng Thủy chung vẫn ngồi đó, không hổ là hai kẻ đứng đầu toán quân của Đại Thánh Địa, quá nhiên là phù hợp. Tam Tông Chủ, Ngài không việc gì chứ, câu bất hoàng hết sức kỳ quái hỏi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 Chỗ ngon nhất. Tử Kinh không có thể nhìn được nữa, một cước đột duyên đá lên, đem tên gia hỏa, đang câu bày suy nghĩ về dư vị, đá một cái bổ nhào, sau đó lao lên đấm tịnh thịt mấy quyền, không nhìn được mẵn. Lão tử đã bảo người, nói những điểm chính, nói con mẹ nó kết luận, người là ở đây kể lễ ăn thi thể. Con mẹ nhà người, người có lỗ tay hay không hả? Hay là đầu không có ốc? Không hiểu tiếng người. Cái gọi là sức người có lúc cũng hết, con người luôn có cực hạn vô luận là thân phận chất cao thì cũng không ngoại lệ. bình thường tử kinh hồng luôn ung dung bình tĩnh phong độ nghiêm trang, ước chừng có thể bảo trì cả đời. nhưng không tưởng được hôm nay là ở đây, đột nhiên bùng nổ mà nói lỗ mạng không chỉ tự xưng là lão tử, hơn nữa miền còn toàn ngôn ngữ vườn chợ búa mà ra, âm thanh lại to đến mức chỉ sợ người khác không nghe thấy được. quyền đầu không những nhanh mà còn mạnh mẽ, mỗi quyền đều băng theo tiếng gió trích tên gia hỏa kia nhếch mắt đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập. trong khách sạn này. Người có thực lực thấp nhất cũng đều là những người trí tôn cao thủ, ai cũng tai thính mắc tình, nhất thời cả đám giọng tai lên, không hớt chuyện giật gần, tử kinh hồng giận, lần này quá thật là trăm năm khó gặp. Chốt cuộc là vì cái gì?